Rất rõ ràng, đêm nay ông mắt khống chế. Mấy năm nay ông không hứng thú với phụ nữ, đêm nay lại mất tự chủ như tên lỗ mãng vậy. Mấu chót nhất là, ông làm rất khó coi, tự tay viết xuống một đoạn xỉ nhục. Nhớ tới dáng vẻ người phụ nữ tức giận không tình nguyện dưới thân ông, ít hầu lệ quân mặc cuộn lại, ông bây giờ bị cái gì thế, lại muốn làm lần nữa. Lúc này những người đi đường nhau nhau dừng lại nhìn ra xa, dưới ánh đèn đường ban đêm có rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Các cô len lén nhìn lệ quân mặc. Lệ Quân Mặc còn rất trẻ, chỉ hơn 40 tuổi, đàn ông ở tuổi này thành thục lại thành công thượng lưu vốn đã là mị lực khó có thể dùng lời diễn tả được, đã từng là con cưng của đề đô trong năm tháng lắng động trong càng phát ra cao quý, trên người lại lộ ra khí độ sạch sẽ chỉ có ở một thế gia công tử, ông giống như là một khối sắt nam châm hấp dẫn mọi ánh mắt. Lệ Quân Mặc đi ra gấp gáp căn bản không thay quần áo. Chỉ mặc áo khoác đen bên ngoài, hiện tại ông lười biếng dựa trên thân xe, mơ hồ có thể thấy được đồ ngủ lụa bên trong ông, ăn mặc như vậy vậy mà cũng bị ông mặc thành cảm giác cao cấp. Hơn nữa, trên chân lệ quân mặc là một đôi dép. Ai có thể nghĩ tới con cưng để đô lệ quân mặc lại hơn nửa đêm sỏ dép đi ra ngoài mua thuốc tránh thai. Các cô gái trẻ xinh đẹp nhìn ông, nhau nhau mặt đỏ tim đập. Lệ quân mặc cũng không chú ý tới những thứ này, ông dập tắt mẫu thuốc lá trong tay. Sau đó xoay người lên xe, xe sang nhanh chóng lái đi. Lệ Quân Mặc về tới Lệ gia đại trạch, đẩy cửa phòng ra, ông không thấy bóng dáng Lâm Thủy giao trên giường đâu. Vừa rồi lúc ông đi bà vẫn còn ở, hiện tại ông đã về bà lại không thấy đâu. Bà đi đâu rồi? Lệ Quân Mặc đặt thuốc tránh thai xuống, sau đó nhìn quanh phòng, trong phòng trống không, Lâm Thủy giao thực sự biến mất. Đã trễ thế này, bà đi đâu? Lệ Quân Mặc nhanh chóng ra ngoài, muốn gọi người làm nữ. Người đâu? Đừng kêu, lệ lão phu nhân xuất hiện, quân mặc con đang tìm giao dao đúng không, giao giao nói nó có việc gấp, đi trước rồi. Cái gì, bà đi rồi, bà không phải ngày mai mới đi sao? Lệ lão phu nhân qua đây, dùng quỳ trỏ đẩy lệ quân mặc một cái, mập mờ chừng mắt nhìn, làm sao, giao dao mới đi một hồi con đã nhớ nó à, trước đây cũng không phát hiện con dính người như thế. Lệ quân mặc hoàn toàn không muốn nói chuyện với lệ lão phu nhân, ông xoay người vào phòng. Rất nhanh, ông thấy được trên tủ đầu giường có một tờ giấy nhỏ được đè xuống, trên tờ giấy có một hàng chữ nhỏ đẹp mắt, đồ ngốc tôi đi đây, giang hò bí.